Tôi tức giận nói với bà ta Không, thưa mẹ Không, con không muốn thứ áo khăn này Con không muốn nữa Tuy vậy tôi cũng sửa lại khăn quàng cho chỉnh tề Nhưng hai bàn tay run rảy Và càng cố sửa thì lại là càng làm cho nó sốc xếch thêm Bực mình tôi giật phăn ra Ném xuống đất và đứng trước bà nhất Tráng chích một giải băng Đầu tóc rối bù Bà không biết tôi nên ở lại hay không Bà đi đi lại lại trong phòng và nói Dê nó bị ma quỷ ám ảnh rồi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 Tôi hầu như không còn giày còn tất nữa. Gây go lắm tôi mới có nước uống. Nhiều lần tôi phải ra tận giếng để múc nước. Chính cái giếng mà tôi đã nói với ông. Người ta lại đập vỡ mấy chiếc bình của tôi. Thế là tôi phải uống ngay ở giếng không mang được nước vào buồn. Khi đi ngang qua dưới các cửa sổ, tôi phải chạy nhanh. nước không sẽ bị những đồ dơ bẩn từ buồn ném ra đầy người. Một vài tu nữ nhổ cả nước bọt vào mặt tôi. Tôi trở nên bẩn thiểu, gốm viết.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 Những người tiếp theo ùng cả ở sao Bà nhất đã đoán ra từ trước liền bảo bước lên nó mà đi đó chỉ là một xác chết một vài tu nữ dâng lời và đạp lên tôi mà đi một số khác nhưng đạo hơn chút ít nhưng không ai dám dơ tay đỡ tôi vậy trong khi tôi vắng mặt người ta và buồn tôi lấy mất chiếc ghế cầu nguyện bức chân dung của vị sáng lập tu diện tranh các thánh và cả chiếc thánh giá nữa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 Người ta không quên nói đến việc tôi đi lại ban đêm, việc tôi vắng mặt trong các buổi xứng kinh, những tiếng ẩm ỉ trong phòng tôi, đến nhân việc người này thấy được, kẻ kia nghe được. Việc tôi cấm ghét những cái gì thiên liêng, những lời phỉ bán, những hành động tà dâm mà người ta đã vu quan cho tôi, còn chuyện cô tu nữ trẻ kia thì họ tha hồ mà theo dệt.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 Cho phép, không được hỏi là con sẽ ra sao? Mẹ đã quyết định điều gì về con, và con phải cầu chúa điều gì? Mồ hôi đầm đìa lạnh toát cả người, tôi run rảy. Tôi cảm thấy đầu gối tôi quỷ xuống. Tôi sợ hãi nhìn ba tu nữ tùy tùng sừng sững trước mặt tôi như những hung thần. Họ đứng thẳng hàng, mặt tôi sầm, môi khắn chặt và mắt nhắm nghiền. Vì khiếp sợ nên lời nói của tôi đứt quảng từng tiếng, từng tiếng một.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 Đầu tựa vào tường, miệng hé mở, mắt đờ đẩn và nhắm nghiền Tôi cố mở mắt và nhìn xung quanh. Như dường như có một màn khí dậy bao phủ lấy tôi. Xuyên qua cái màn ấy, tôi chỉ thấy tắp thoáng những khăn áo trôi nổi bồng bền mà tôi cố bấm lấy, nhưng không được. Tôi cố thử dũi cánh tay không bị đè dưới mình. Tôi muốn dơ lên, nhưng không được. Tình trạng kiệt sức ấy giảm dần. Tôi nhổm dậy. Tôi tựa lưng vào tường.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 Ông cầm lấy tà áo của mình đặt lên đầu tôi và nói Sơ Suy Gian Sơ so có tin ở Đức Chúa Trời Cha, Con và Thánh Thần không? Tôi trả lời Con tin Sơ so có tin ở Đức Mẹ Thánh Thần của chúng ta không? Con tin Sơ so có khước từ xa tăng và việc làm của hắn không? Đáng lẽ đáp lời ông Tôi bỗng đột ngột trồm người ra đằng trước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 Tôi tin rằng và tôi có lý do để tin rằng... Tôi không hỏi điều đó. Bà có cấm cô ta cầu nguyện không? Có hay là không? Ừ, tôi... tôi... tôi đã cấm cô ta, nhưng... Bà ta còn định tiếp tục. Nhưng... phải dám một hỏi tiếp. Nhưng, sơ suy gian tại sao sơ đi chân đất? Vì người ta không cấp cho con bích tức lẫn dày.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 Tôi hiểu ông thơ ông hồ tướng và phần lớn những người đã được đọc các bản tố cáo ấy những điều gây sợ ngày càng tăng càng đa dạng càng liên tục làm sao một chuỗi nhưng sự tàn bạo mới hiếm có làm sao trong những tâm hồn người có đạo thật không thể tưởng tượng nổi họ sẽ nói như vậy ông cũng nói như vậy và tôi cũng đồng ý như vậy nhưng đó là điều có thật và có chúa chứng giáp cho tôi Ch sẽ phán sự tôi với tất cả sự nghiêm khắc của người và kết tội tôi trên ngọn lửa vĩnh hằng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 Dẫu ngài có bị sự hối hận cắn xé, tôi sẽ không không gì thế mà thoát khỏi việc thẩm. Nó sẽ dĩ nhiên khép lại đối với một kẻ tuyệt vọng. Sơ đi đi, Phó Giám Mục nói với tôi. Một trong hai tu sĩ dơ tay đỡ tôi dậy, và Phó Giám Mục nói tiếp. Ta đã chất dấn con, ta sẽ chất dấn bài nhất của con, và ta sẽ không ra khỏi nơi này nếu chưa lặp lại được trật tự.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 Đâu là nơi mà con người do chỗ tự cho mình như là một sinh vật, chỉ sống thoáng qua trong chốc lát và sẽ đi qua, đã coi các mối quan hệ dịu dàng nhất trên đời như một khách qua đường coi các đồ vật mà nó gặp, không chúc khuyến luyến. Đâu là nơi ngự trị lòng thù ghét, sự ghê tổm và những cơn giận dữ. Đâu là nơi diễn ra thoái nô lệ và thoái độc đoán. Đâu là nơi những sự thù ghét không hề bị dập tắt. Đâu là nơi mà các dụt giọng được nung nấu trong im lặng.